Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc tiết chuyệnêu Vân kỳ từ của tác giả Dị Lưu Bổ được thể hiện qua dòng đọc của Dily mời các bạn cùng nghe ch 43 Dư âm thầm lặng. Những chiếc bóng gầy guộc của nhóm người Kiều Vi đang dần bị hắt về một bên. Điều đó cho thấy bầu trời đã chuyển về chiều. Nhìn về hướng tây xa xôi thấy mặt trời đã ôm vào sát một bên sườn núi. Tỷ cuộc hành trình có vẻ không đạt được thời gian như mong đợi. Nhưng vườn khang vẫn lên tiếng động viên mọi người. Hãy cố gắng lên các bạn. Chúng ta sắp đến được nơi đỉnh núi rồi Vâng Em bắt đầu cảm nhận được những luồng gió lồng lộng Đang thổi trên đầu mình anh ạ Thật vậy sao hiểu mẫn Em tỉnh tế thật đấy Có gì đâu anh Thế còn mọi người có cảm nhận được gì không Có Tôi bắt đầu dần thấy cả một chân trời Mênh bùng bát ngát Khả luận vừa nói dứt cầu Thì tâm hồn anh như càng phấn chấn hơn Vì đôi chân anh đã đạt được Bước đầu tiên lên đỉnh trùng phòng Trời ơi hùng mỹ quá Cười và phải thốt lên là hiểu mẫn Hiện ra trước mắt cô là hàng ngàn cây đá Chỉ thiên Đang lô nhô muôn trùng Nằm im liềm giánh hoàng hôn đỏ rực Em thấy sao hiểu mẫn Tận mắt nhìn thấy sự hùng mỹ của thiên nhiên như thế này Mới biết rằng cuộc đời vẫn còn nhiều điều thú vị phải không Vâng ạ Trả lời Vương khang xong hiểu mẫn Quay về phía khả luân của hỏi Thế còn anh Anh đã nhận thấy cuộc đời này Vẫn còn có rất nhiều điều thú vị chưa anh luân Khả luân Không trả lời hiểu mẫn Anh chỉ khẽ nở một nụ cười buồn bã Rồi đưa mắt Nhìn về tận cuối chân trời Nơi mà anh dương chỉ còn hiện lên một nửa Sau ngọn núi Tất cả ngồi nghỉ ngơi Kiều Vi đi phân phát đồ ăn cho từng người Khi tới chỗ Hạ Nghiêm thấy anh đang ngồi im lìm dưới một cây đá Vi nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Nghiêm cô hỏi Cậu có mệt lắm không Nghiêm? Hạ Nghiêm khẽ ngẩn lên nhìn Kiều Vi Thì bất chợt trong cái khoảnh khắc Hạ Nghiêm ngẩn lên ấy Kiều Vi bị giật mình Cô ngã nhòi về phía sau miệng ú ớ Có chuyện gì xảy ra vậy? Kiều Vi Người lập tức Hạ Nghiêm bật dậy rồi lao tới đỡ lấy Kiều Vi Nét mặt Hạ Nghiêm vẫn rất đổi bình thường Nhưng nét bình thường ấy cũng không đủ làm cho Kiều Vi bớt đi hoàng sợ Nét hoàng màng vẫn đang còn hiện lên trên khuôn mặt của cô Phản ứng vừa rồi của Kiều Vi không đủ mạnh để cho mọi người phải chú ý Nhưng trong thâm tâm cô lúc này thì cô lại thấy nó thực sự rối loạn Vì hình ảnh mà cô vừa vô tình nhìn được trong ánh mắt sâu thẳm của Hà Nghiêm hồi nãy Là chiếc bóng của một người đang bị trao cổ Sự kinh hái còn đang lòn vợn trong tâm trí Rồi kiểu vi vừa run dày hơn khi tay Hà Nghiêm vừa chạm tay cô Vi vội lùi người lại vì cô cảm nhận thấy từ đôi bàn tay ấy Đang âm thầm tỏa ra một luồng hơi lạnh buốt Hai đôi mắt chỉ biết nhìn nhau cùng với một sự khó hiểu vô cùng. Sự khó hiểu ấy đang lộ ra từ ánh mắt của Kiều Vy. Mọi thứ chỉ được giải vây khi mà có một giọng nói xen lẫn vào khoảng trống của hai người. Có chuyện gì mà trông cô có vẻ căng thẳng vậy? Dạ không có chuyện gì. Dạ không có chuyện gì đâu anh. Để làm một chút đồ ăn trước mặt Hà Nghiêm Rồi Kiều Vi lặng bước về một phía Bỏ lại sau lưng ánh nhìn lạnh buốt của Hà Nghiêm Những bước chân đang dần mất đi sự tự tin của Kiều Vi Cũng phần nào cho thấy rằng cô đang bị dao động Có lẽ lúc này Cô lại tiếp tục cảm thấy được nỗi sợ hãi Đang lặng lẽ dâng trào trong cơ thể của mình Bóng tối đã bắt đầu buông thả xuống dưới giải nối trùng phong cao ngút tang hàn những cây đá chỉ thiên đang lặng chìm trong sương mờ, bỏ lại sự hoang vô trước mặt Kiều Vy. Cô vẫn đang trông về một hướng, hướng dạ sơn xa xôi huyễn mị ấy. Quả thật, nó như một nuốt chửng lấy cái thế giới. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net